đôi khi chết đúng là việc dễ dàng hơn so với sống trên thế gian. Vào ngày thiên diệt quan núi thiên hà bị văn nhân thông nguyệt công phá, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với chiến xa khổng lồ màu vàng uy nghiêm đại biểu cho cả núi thiên hà kia. Ngày hôm đấy hối ích dịch còn sống, mà hắn cũng biết chuyện gì xảy ra với trước chiến xa đó. Những bộ hạ trung thành nhất của hắn cùng với các tế tinh linh tế vốn không bị quân đội quản lý kia đã rời đi trong đêm tối, tiến tới tử vong. Dân chúng đế quốc Vân Tần hàng ngày đều phải nghe những tin tức bất lợi từ biên quân chuyển tới. Cho dù là người trong triều đình Vân Tần, nhưng phần lớn họ cũng không nghĩ rằng biên quan thiên hà Vân Tần lại bị đánh bại nhanh đến như vậy, hơn nữa còn là thất bại hoàn toàn. Sau khi tiêu diệt xong thiên diệt quan, một đội quân đại mãng đã cực kỳ mệt mỏi sau khi liên tục hành quân gấp gáp nhiều ngày liền, rốt cuộc đã đến thiên diệt quan. Trong thời gian được hỗ ích dịch thống lĩnh, Quân đội Vân Tần bại lui mặc dù đã thay đổi đường đi, hướng về phía ra Diệp Quan, nhằm tránh bị đại quân Đại Mãng hoàn toàn vây kín. Nhưng dựa vào những xe bắn đá và quán miệt nổ mạnh mẽ còn sót lại ở thiên Diệp Quan, đội quân Đại Mãng đã mệt mỏi sau nhiều ngày hành quân những ngày sau đó vẫn có thể chặn lại ba vạn viện quân Vân Tần và quân đội núi Thiên Hà tấn công, chờ viện quân của Đại Mãng tiến đến. Mà chủ quân Đại Mãng truy kích Hồ Ích Dịch chỉ lặng lẽ phân 3 vạn đại quân tiếp tục truy kích đội quân của Hồ Ích Dịch. 4 vạn đại quân còn lại tiếp tục theo đường đi, tiến thẳng đến Thiên Diệp Quan. Sau khi chủ quân Đại Mãng tiến vào Thiên Diệp Quan, chẳng qua chỉ mất thêm 3 ngày, Thiên dụ Quan và Đồng Ngạn Quan gần với Thiên Diệp Quan ở núi Thiên Hà tiếp tục bị quân đội Đại Mãng công phá. Vào ngày hôm Thiên Diệp Quan bị công phá bảy vạn chủ quân Đại Mãng truy kích chỉ còn cách núi Thiên Hà 5 ngày đường Cho nên phần lớn người trong triều đình cho rằng văn minh thương nguyệt phải mất khoảng 10 ngày Mới có thể tụ họp quân đội để tiến công núi Thiên Hà Nhưng cuối cùng chỉ trong vòng tháng ngày Quân đội Đại Mãng đã liên tục phá 3 quan Quân tiền phong Đại Mãng bắt đầu xâm nhập cảnh nội Vân Tần Hồ Ích Dịch mang theo hơn 4 vạn quân đội Vân Tần lui về ra diệp quan ở núi Thiên Hà cộng thêm gần 5 vạn quân trấn thủ ở các khu vực núi Thiên Hà gần đó. Hơn nữa, Đế quốc văn Tần đã khẩn cấp điều động quân đội xuống núi Thiên Hà, nên hiện giờ đã có gần 17 vạn viện quân tiến tới núi Thiên Hà. Mà lúc này tổng số quân đội Đại Mãng chiếm đóng Tam Quan và trong khu vực núi Thiên Hà tầm khoảng năm vạn. Dân chúng Đế quốc văn Tần tất nhiên không thể nào biết rõ ràng như vậy, không biết viện quân Vân Tần dù có đông hơn cũng phải mất nhiều thời gian mới đến nơi được không biết tốc độ hành quân của quân đội đại mãng vượt xa khỏi dự đoán của quân đội vân tần. bọn họ cũng không biết ngay tại lúc này, cho dù là một tướng lãnh cường đại nhất khác của đế quốc vân tần, thống lĩnh biên quân long xà cố văn tĩnh có mặt ở đây, cũng không thể nào ngăn cản quân đội đại mãng tiến vào đế quốc vân tần được nữa. bọn họ chỉ biết là khi trước quân đội vân tần đã điều động hơn 40 mươi vạn quân để nam phạt, nhưng sau khi hối dịch thống lĩnh, rốt cuộc bị đánh thê thảm tới mức chỉ còn như vậy. Bọn họ chỉ biết là cho dù có nhiều viện quân chạy tới hơn, quân đội Đại Mãng vẫn công phá núi Thịnh Hà. Đế quốc đánh vào lãnh thổ, dân chúng các thành trấn bắt đầu di tàn, trôi giặt khắp nơi. Đây là chuyện mà từ khi đế quốc Vân Tần lập quốc đến giờ chưa bao giờ xảy ra, thậm chí là chưa có người nào nghĩ đến chuyện như vậy. Dân chúng Vân Tần bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu tức giận, yêu cầu cách chức thống soái của hồ ích dịch, yêu cầu hắn phải về kinh chịu tội. Lâm tịch hiện đang nằm co lại trong một bụi cỏ hoang không cao lắm. Hắn mặc một bộ quần áo màu xanh, trên dưới có lót một tấm thảm được tạo thành từ rất nhiều cỏ hoang bền chắc, có thể dùng để ẩn núp được. Trước mặt hắn cách đấy không xa là một khu vực hoang phế đã bị đốt sạch. Trên bản đồ văn tần nơi này được gọi là Trấn Hà Quang. Ở chỗ này không những có thể nhìn thấy ánh nắng chiều diễm lệ của núi Thiên Hà, hơn nữa còn có rượu xích hà thâm lừng chỉ cần uống một chén sẽ khiến người thưởng thức phải đỏ mặt, thậm chí còn đỏ hơn cả ánh nắng chiều. Nơi này từng có nhiều xưởng rượu, đất đai xung quanh trồng rất nhiều lúa được dùng để sản xuất rượu. Bình thường đây là một đại trấn còn náo nhiệt hơn cả trấn Đông Càng và Yên Lai, nhưng hiện giờ lại là một vùng hoang phế bị đốt sạch. Lâm Tịch biết Văn Nhân Thương Nguyệt tuyệt đối sẽ tiến công núi Thiên Hà, kéo Vân Tần vào vũng bùn chiến tranh. Nếu như không phải hắn từng làm ở biên quan Long Xà, biết rằng một khi kéo dài tới mùa thu đông, tình thế của văn thần sẽ càng khó khăn hơn. nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng quân đội văn nhân thương nguyệt lại nhanh chóng đột phá núi thiên hà, hơn nữa còn chiếm đóng các cửa ải quan trọng. khi hắn tới biên quan đông xà, quân đội đại mãng đã công phá ba quan. một nửa hành tinh nam năng ở sau núi thiên hà đã biến thành chiến trường. trong một khu rừng ở nơi xa, có tiếng sói hoang trở về gào thét. không cần đôi mắt ưng nhìn xa. Lâm Tịch có thể nhìn thấy mấy bóng ảnh màu xám đang chuyển động trong khu rừng trước đó. Đây là đại trấn con người ở, đã lẽ không thể xuất hiện sói hoang được. Nhưng sau khi đại trấn bị phá hủy, khói lửa bốc lên cao, không còn người nào sống ở đây, nên những con sói hoang vốn sống cách xa đại trấn đến mấy giảm đã tới để kiếm ăn. Nhưng Lâm Tịch không quá chui đến những con xói hoang này, hắn vẫn tiếp tục nhìn về đại trấn bị nhấn chìm trong biển lửa. Hiện giờ có một đội kỵ quân Đại Mãng khoảng hơn 20 người đang tuần tra quanh đại trấn. Lâm Tịch đã theo đội kỵ quân này hai ngày, nên hắn có thể khẳng định đội quân này nhất định thuộc về doanh trại trinh sát của quân đội Đại Mãng đã tiến vào cảnh nội của tỉnh Nam Lăng. Hành tung của Tư Thu Bạch rất là bí ẩn. Dựa theo những tin tức chạm thay chuyển đường thu thập được, Tư Thu Bạch cũng giống như là một con sói hoang cô độc, tùy hành động, liên tục ám sát các tướng lãnh của kẻ địch. Nói cách khác thì nhiệm vụ của hắn chính là cố gắng hết sức ám sát tường lãnh Vân Tần, không bị hạn chế thời gian khi nào phải ám sát. Trong tình huống như vậy, cho dù cả đội quân Vân Tần đi lục soát, sợ rằng cũng có phát hiện được hành tung của Tư Thu Bạch. Mà Lâm Tịch lại đang một mình một người, càng không thể tìm Tư Thu Bạch, tiễn sư cường đại nhất, người từng tham dự nhiều trận chiến nhất khi còn ở biên quân Bích Lạc. Nhưng ngay lúc chạy tới biên quân Thiên Hà, Lâm Tịch đã suy nghĩ cẩn thận dụng ý của hạ phó viện trường đã biết mình nên làm như thế nào. Tư Thu Bạch không ngừng ám sát tướng lãn tướng lãnh vân tần. Hắn quyết định mình sẽ giống như là Tư Thu Bạch, không ngừng ám sát tướng lãnh Đại Mãng. Đối với hắn mà nói, đây là một cách tu hành. Hơn nữa hắn có thể khẳng định Tư Thu Bạch nhất định sẽ chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Với phương pháp này có lẽ sẽ khiến Tư Thu Bạch chủ động xuất hiện trước mặt của hắn. Lâm Tịch rất là bình tĩnh và kinh ngạc nhìn đội quân Đại Mãng trinh sát kia. Trong hai ngày liên tục truy tung, Hàn đã nhận ra vài thói quen của đội trinh sát này. Mà trong ngày hôm nay, hành động của đội quân đại mãng này rất là khác thường, không chỉ đi với tốc độ chậm hơn, hơn nữa còn dừng lại trong một khu vực rất là lâu. Tất cả đã giúp cho Lâm Tịch đoán được rằng sẽ có một đội quân đại mãng dựa theo những ký hiệu đội quân trinh sát lưu lại để đi qua nơi này, trở lại núi Thiên Hà. Cho nên khi đội quân trinh sát này rời khỏi trấn Hà Quang đã bị nhấn chìm trong biển lửa, Rút về núi Thiên Hà, hắn cũng không tiếp tục đi theo, mà chậm rãi di chuyển, tiến vào một đám cỏ dại mọc cao để ẩn núp và chờ đợi. Trong lúc đi đến bụi cỏ hoang, Lâm Tịch luôn chậm rãi kéo thẳng một sợi dây gai. Sau một hồi kinh nhẫn chờ đợi, đội quân đại mãng kia rút cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đây là một đội khinh khải kỵ quân gồm hai ngàn người, rõ ràng là vừa thi hành nhiệm vụ nào đó vừa xong, có dấu hiệu chiến đấu với kẻ địch. Không ít quân sĩ trong đấy đang bị thương, mà tốc độ hành quân của đội quân này cũng không nhanh, vừa đi tới trước vừa cho chiến mã ăn cỏ non, vừa nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì lúc trước đã có quân trinh sát tìm tòi trăm dạng quanh đây, xác định không có dấu hiệu hoạt động của quân đội Vân Tần, nên đội quân đại mãng này trông không cảnh giác cho lắm, cũng không có phân tiền quân hay là hậu quân. Sau khi mà Vân Tần đập quốc, bởi vì chịu ảnh hưởng của trương viện trường, trừ phi là những tướng lãnh có quan vị cực cao hoặc là một số tướng lãnh của quân đội đặc biệt, còn các tướng lãnh văn tần còn lại cũng phải mặc giáp đen như là các quân sĩ bình thường, chỉ có phần mũ đội là khác biệt thôi. Vì thế nếu như không phải là Tư Thu Bạch vốn là một quân nhân xuất thân từ biên quân văn tần, cho dù là những thích khách am hiểu hầu lệnh, biết cách ra dấu tay, cũng rất khó để phát hiện ai là tướng lãnh trong quân văn tần. Nhưng Đại Mãng lại không bị chịu ảnh hưởng từ trương viện trưởng nhiều như là văn tần. Các tường lãnh cấp quân đội đều có trang phục khác biệt với các binh sĩ. Mũ giáp của tướng lãnh cao cấp đại mãng đều có một viên bảo thạch như là hồng bảo thạch, khổng tức thạch vây quanh mũ của mình. Mà các tường lãnh cấp thấp lại có hồng ngọc, lục tùng thạch hay là các loại bình thường khác. Còn những tướng lãnh cấp thấp hơn nữa lại không có bảo thạch bọc quanh mũ, chỉ có một số lông mao yêu thú hoặc là kim loại rất là bình thường. Khi tiếp nhận truyền thừa phong hành giả ở Học viện Thanh Loan... Lâm Tịch không chỉ tu luyện tiên kỹ, mà còn phải nhớ thuộc đầu những kiến thức cũng như là kỹ xào của mật thám ám sát cần có. Ánh mắt của hắn nhanh chóng khóa chặt tướng lãnh cấp cao nhất trong kỵ quân đại mãng. Đây là một người khổng lồ, thân cao quá hai thước, cân nặng ít nhất cũng phải 250 cân. Với khoảng cách mà người bình thường đáng lẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt người này được, Lâm Tịch dĩ nhiên thấy rõ da thịt trên mặt người này lại hơi nổi cộm lên, trông rất là dữ tợn và vạm vỡ. Có lẽ vì quá nặng, nên binh khí của viên tướng đại mãng này cũng phải dùng đến một chiến mã để trở đi. Đây là một thanh binh khí dẹp có hình bầu dục, toàn thân màu hồng, các phù văn hình dạng Nam tương chảy xuôi dọc theo khắp thân. Ngoại trừ phần đầu dùng để cầm nắm, các phần còn lại của binh khí này đều là lưỡi dao sắc bén, nhưng cao thấp không đều nhau, tựa như là một bó lửa bùng cháy. Trên nón giáp của hắn ta có một khối hoàng mã não vây quanh. Đại biểu người này có quan vị Kỵ Úy ngũ phẩm ở Đại Mãng, binh đội đi theo khoảng 2, 3000 người. Hiện giờ đội quân của hắn ta chỉ khoảng hơn 2000 người, hoặc là chính hắn ta chỉ dẫn theo nhiều đây quân lính, hoặc là đã trải qua một trận chiến không nhỏ, thương vong gần ngàn người. Kỵ quân quân đội luôn là khắc tinh của người tu hành. Không chỉ tốc độ và sức bền của chiến mã nhất thời chiếm ưu thế với người tu hành, mà chỉ riêng việc nguyên một đội kỵ quân được xây dựng bài bản đồng loạt ném binh khí của mình ra đã có thể uy hiếp đến tính mạng người tu hành. Hiện giờ đối với một đội kỵ quân nhiều như vậy, lập tịch không thể nào chống lại được, nên hắn ta cũng không cần lãng phí thời gian xem thử đội quân này mang theo quân giới gì, chẳng qua là chờ đợi đội quân này tiếp tục đi tới, đồng thời tìm tung tích các trưởng lãnh khác. Đội quân đại mãng này không hề biết rằng đã có một phong hành giả học viện thanh loan bám theo mình. Lên vẫn chậm rãi đi tới, bởi vì quân tình chuyển về nói rằng suốt đêm trên đường sẽ không có một kẻ địch nào, nên mặc dù đi chậm, nhưng tốc độ của họ vẫn nhanh hơn lúc trước khá là nhiều. Hai mắt của Lâm Tịch đang ẩn lúc trong bụi cỏ tỏa ra ánh sáng bất ngờ, tự như có hai khối bảo thạch đang phát sáng vậy. Trong nháy mắt, trăm kỵ quân cuối cùng của đội quân đại bãng này đi qua đại trấn đã bị đốt chọi. Hắn ta lập tức kéo mạnh sợi dây gai đã hơi thẳng trong tay mình, xẹt một cái, Trong vùng quê yên lặng này, bỗng nhiên có âm thanh như là tiếng cơ quan máy bắn tên của quân đội Vân Thần vang lên ở ngay phía sau đội quân Đại Mãng này. Gần như tất cả quân sĩ trong quân đội Đại Mãng này lập tức nằm sát xuống đất như là một phản xạ có điều kiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bụi cỏ phát ra âm thanh. Đồng thời Lâm Tịch đang ẩn núp trong một cái mương đã đứng lên, cầm một thanh cự cung đã được hắn nhuộm thành màu xanh biếc. Ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua bụi cỏ cao quá đầu. Nhắm thẳng vào tên tướng lãnh đại mãng như là người khổng lồ, và hai tướng lãnh khác có đội mũi giáp được mạ vàng. Xẹt, xẹt, xẹt. Trong khi âm thanh như là tiếng cơ quan máy bắn tên chuyển động còn chưa dứt, ba tiếng xé gió lạnh lẽo đã vang lên. Ba luồng máu tươi gần như đồng thời từ ba người phun ra ngoài. Tướng lãnh đại mãng như là người khổng lồ kia vừa mới đưa tay nằm lấy chiếc vòng trên cổ ngựa. Trên chiếc cổ thô to trông rất là chắc chắn của hắn lập tức xuất hiện một vết nứt rất là lớn, cả cái đầu còn như bị bẻ gãy, ngã hẳn sang một bên. Một gã khác trong hai tướng lánh đại mãng thì bị trúng tên ngay phần áo giáp sau ót, té xuống đất. Một gã khác khi nãy thì đưa tay lên, lập tức bị tên bắn trúng ngay nách. Mũi tên bằng kim loại lạnh lẽo trực tiếp từ nách khoắn đông xuyên lên trên, phá nát gần một nửa cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể, khiến cho hắn lập tức từ trên cao té xuống đất máu tươi phun đầy miệng, trong đấy còn có rất nhiều xác của nội tạng. Sau khi ba tiếng sét gió bén dọn và nặng nề vang lên, không khí xung quanh lập tức yên tĩnh. Bởi vì thời gian diễn ra quá ngắn, nên sự phản ứng và phản đoán của lý trí không thể nào sánh bằng sự kinh hãi. Sau giây phút tĩnh mịch cực kỳ ngắn ngủi đấy, ngay lập tức toàn bộ đội quân đại mãng này vang lên những tiếng xôn xao, ồn ào như là sấm sét giữa ban ngày tiếng binh khí và tiếng giáp bằng kim loại va vào, vào nhau, tiếng kinh hãi kêu to, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng phát lệnh, tiếng phó ngựa. tất cả sự hỗn loạn này gần như là diễn ra cùng một lúc. có trăm kỵ quân đại mãng điên cuồng tấn công nơi phát ra âm thanh khi nãy. mời mấy tên lính đại mãng khác trước tiên đi tới. ba viên tướng lãnh đang nằm trên mặt đất, nhưng sắc mặt bọn chúng nhanh chóng trắng bệch, tuyệt vọng giống to lên. từ sự phản ứng của những người này. Các quân sĩ đại mãng bên ngoài lập tức biết thống soái và hai tướng lãnh khác của họ đã biến thành những thi thể lạnh như băng. Ánh mắt của các quân sĩ đại mãng ở đây lập tức trận ngược lên như là một người điên đã mất tất cả. Ai ai cũng nhìn xung quanh, nhưng mà lại không thấy bất kỳ một đóng tính nào. Hơn nữa điều khiến cho các quân nhân đại mãng cảm thấy không thể tin được trong khi cảm thấy sợ hãi và tức giận vì thống lĩnh của mình bị giết, chính là không có ai trong bọn họ có thể thông qua tiếng xé gió vừa rồi để phát hiện được phương hướng đã bắn ba mũi tên kia. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, ba tiếng xé gió kia tự như là từ khắp bốn phương tám hướng trong không trung truyền đến, không thể phân rõ ràng ra được. Một tên quản giáo chen qua các quân sĩ đến thi thể ba người kia. Bình thường tên quản giáo này chỉ có thể thống lĩnh được 100 người, nhưng sau khi ba tướng lãnh này chết, trong nhóm quân đội hiện giờ, quan lại là chức vị cao nhất. Mà hắn ta lại là người có kinh nghiệm nhất trong các giáo quan ở đây, nên hiện giờ chính hắn mới là người thống lĩnh toàn quân. Tuy hai tóc mai đã ngả trắng, nhưng mà sắc mặt của tên giáo quan này hiện giờ còn trắng bạch hơn. Hắn ta cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, rút cây tên đã cắm sâu vào một thi thể lạnh như băng nằm dưới đất. Hắn thấy đây là một cây tên văn cương màu đen rất là thông dụng, thường được người tu hành phân Tần sử dụng. Đây là một loại tên đặc biệt ở đế quốc phân Tần. Dùng mực đen pha trộn vào nước lạnh luyện thép để chế tạo thành. Mặt ngoài có những hoa văn nhỏ tinh xảo như là lông mau, sức nặng tương đương với những cây tên phá giáp trong quân đội. Tuy nhiên ở ngay đầu cây tên văn cương này lại được pha thêm một chút kim loại quý hiếm để uy được bắn mạnh hơn. Thông thường những người tu hành không có thế lực lớn ủng hộ, tuyệt đối không thể được sử dụng. Loại tên văn cương đặc biệt này vốn không thể phát ra thứ âm thanh chuyển vang khắp nơi như vừa rồi. Nhưng sau một hồi quan sát, lão quan này lập tức phát hiện ở ngay đầu cây tên và thân tên lại được khắc thêm một số đường kẻ mà những cây tên bình thường khác không có. Chỉ những đường kẻ này đã khiến tiếng xé gió khi tên bay ra rất là khác lạ, làm cho bọn họ không thể nào phán đoán được phương hướng cây tên bắn tới. Hơn nữa, những đường kẻ này lại không ảnh hưởng đến độ chính xác khi tên bắn ra. Đây rốt cuộc là tiễn thủ như thế nào? Lão giáo quan ngẩng đầu lên. Điều khiến hắn phải hơi ngưng thở Chính là trong trăm kỵ quân hắn phái ra Để truy kích tới trước đã quay về Nhưng chỉ có một tên kỵ quân hàng đầu Mang về một cái thùng đựng nước bằng da Căn bản không có tác dụng gì Mà hơn trăm kỵ quân khác Vẫn đang cố gắng tìm kiếm Trong những bụi cỏ gần đó Sau khi dồn dập hỏi mấy câu Lão giáo quan này lại liên tục ra quân lệnh Có thêm hơn trăm quân sĩ Phân tán ra tìm kiếm xung quanh Mấy mấy đình sau rốt cuộc Có người phát hiện dấu vết trong một cái mương được một bụi cỏ hoang cao che giấu. Nhưng sau đấy, cho dù cố gắng như thế nào đi nữa, bọn họ cũng không thể phát hiện được tung tích của thích khách kia. Lục Năng Đạo thống lĩnh 1.500 kỵ kinh Đại Mãng, mong đợi và khẩn trương chờ trong một vùng chúng chưa được khai hoang. Những chiến mã của kỵ quân Đại Mãng này tương đối đặc biệt, võ ngựa được bao quanh bởi một lớp bông dày, miệng ngựa ngậm một hàm gỗ. Hàm gỗ này được ngâm qua nước thuốc do thiên ma quật sáng tạo ra có vị rất ngọt đối với các chiến mã đi chinh chiến lâu ngày. Mỗi một chiến mã đều ngậm một hàm gỗ trong miệng của mình, không ngừng mút lấy. Cứ như vậy, tiếng động do các chiến mã kỵ quân đại mãng phát ra sẽ được giảm tới mức thấp nhất. Lục Đăng Đào không mặc áo giáp và nón sắt dành cho thống lĩnh quân đội đại mãng, chỉ khoác lên một bộ giáp nhẹ của kỵ quân bình thường. Ngoài ra, một à, giáo quan khác có vóc người tương tự hắn sẽ trở thành thế thân, mặc áo giáp của hắn. Nguyên nhân hắn phải làm như vậy là vì từ mười mấy ngày trước, trên chiến trường sau núi Thiên Hà đột nhiên xuất hiện một thích khách tiến sư Vân Tần Cần Đại. Trong thời gian đó, tên tiến sư này đã liên tục ám sát bảy tướng lãnh quan vị từ lục phẩm trở lên, cùng với sáu tướng lãnh cấp thấp khác. Tất cả đều bị một tên bắn chết, chất liệu tên như nhau. Hiện giờ tất cả quân đội đại mãng đều biết có một tiến thủ Cần Đại đang không ngừng ám sát tướng lãnh Vân Tần. Hiển nhiên tiến thủ bên đối phương cũng đang làm chuyện tương tự. Bởi vì trong những lần ám sát trước, cả quân đội Đại Mãng đều không nhìn thấy bóng sáng tên tiến thủ vân tần đó, nên rất nhiều tướng lãnh Đại Mãng đều cảm thấy hoảng sợ kinh hãi đối với tên tiến thủ vô tung vô tích này. Mà trong những tướng lãnh đã bị ám sát đó, có một tướng lãnh Đại Mãng từng là cấp trên của Lục Đăng Đạo. Lục Đăng Đạo cũng biết cấp trên của mình mạnh mẽ bao nhiêu, nên so với các tướng lãnh Đại Mãng bình thường khác, hắn ta càng căm hận, đồng thời cũng sợ hãi hơn đối với tên tiến thủ thích khách vân tần này. Dựa theo tốc độ của quân đội văn tần kia, có lẽ chỉ khoảng năm đỉnh nữa là họ có thể tổ chức tấn công được. Nhưng không hiểu vì sao, mặc dù biết có rất nhiều đội quân đại mãng được chia nhỏ để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, chính mình không thể nào vừa lúc đụng phải tên tiến thủ kia được. Hơn nữa chính mình đã có sự chuẩn bị, nhưng lục đăng đạo vẫn có cảm giác tim đập nhanh. Ngoài ra ngay thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt thật là lạnh lẽo đang nhìn qua mình xẹt một tiếng. Ngay mí mắt bên trái của hắn nháy vài cái, bỗng nhiên có một âm thanh thê lương từ không trung phủ xuống. Tên giáo quan đang mặc quần áo của hắn cách đấy không xa bỗng nhiên ớn lạnh, sau đấy máu tươi và xác thịt từ sau gáy người này bị bắn bay ra ngoài. Một cảm giác sợ hãi tột độ nhanh chóng xuất hiện, khiến cho hàm răng của Lục Lăng Đạo phải va vào nhau liên tục. Lâm Tịch Thu Cung đứng dậy khỏi bụi cỏ, bắt đầu chạy trốn. Nhưng hắn luôn luôn quay đầu lại nhìn kỵ quân đại mãng đang bị khủng hoảng và hỗn loạn. Trong đáy mắt này hắn thấy có rất nhiều quân sĩ đại mãng bắt giác xuống ngại quay một kỵ quân đại mãng mặc áo giáp. Trong đấy lại có mười quân sĩ lấy khiên chắn thật là lớn, ngăn chặn cho tên kỵ quân bình thường đó. Tên kỵ quân mặc áo giáp bình thường ấy có cả người lại, biến mất trong những tấm khiên. Lâm Tịch không thể tìm được cơ hội ra tay nữa, nhưng hắn lại nhanh chóng thầm nói hai chữ trở về. Lúc này, lục lăng đạo cảm thấy tim mình đập nhanh, mí mắt trái nhảy vài cái. Hắn không biết rằng có một số việc đã diễn ra trong đầu lâm tịch, chỉ theo bản năng quay đầu lại nhìn tên giáo quan đang mặc quần áo của mình. ngay nhảy mắt đó thì có một âm thanh thê lương vang lên, một cây tên bằng kim loại mạnh mẽ xuyên qua cổ họng của hắn. Lực đánh mạnh mẽ trong cây tên khiến hắn phải ngửa mặt lên, sau đấy bay tới trước. Thứ duy nhất trong đầu lục lăng đạo hiện giờ chính là sợ hãi. Hắn không hiểu tại sao đối phương chỉ bắn một cây tên, tại sao cây tên này lại không bắn vào tên giáo quan kia, tại sao lại bắn vào mình. Sau khi ngửa mặt số xuống ngựa, trong nháy mắt trước khi chết, hắn rất là sợ hãi và không thể hiểu được nhìn vào một bụi cỏ hoang đối diện. Ở đấy có một bóng người vừa đứng dậy, lưng đeo trưởng cung bắt đầu chạy nhanh. Đuổi theo! Sau khi thông khoái bị bắn chết, kỵ quân đại mãng mới khiếp sợ thất tình. Nhất thời biết đó là tên thích khách vân thần trong truyền thuyết, cả bọn lập tức thúc ngựa truy kích đuổi theo bóng ảnh như ma đó. Tên thích khách vân thần này rốt cuộc đã bị người phát hiện tung tích, nhưng đã có rất nhiều thông soái đại mãng đã bị bắn chết. Tại sao hắn có thể biết chính xác ai là chủ soái? Ai cũng biết nếu như so sánh với một người tu hành, hơn ngàn kỵ quân hiển nhiên có ưu thế hơn. Nhưng khi bắt đầu truy kích bóng ảnh nhanh như điện lần đầu tiên xuất hiện trước mặt các quân nhân đại mãng, Bọn họ không khỏi cảm thấy việc này thật là mơ hồ và sợ hãi. Đó chính là cảm xúc chung của mỗi quân nhân đại mãng hiện giờ. Khi đêm tối đã phủ xuống, Lý ưng tinh cũng buông đôi mắt ưng bằng đồng thau trong tay của mình. Tùy nói thiết bị được chính Trương Viện trưởng sáng tạo ra này đã giúp cho tầm mắt quân nhân Vân Tần được đề cao mấy lần, mà những thấu kính được các đại công tượng Vân Tần làm ra cũng khiến nâm tịch từng sống ở thế giới kia phải tán phục nhưng hiển nhiên những đôi mắt ưng bằng đồng thau này không thể nhìn được vào ban đêm như là những đồ công nghệ cao mà hắn đã từng tiếp xúc nên trong đêm tối không có ánh chăng sáng như vậy đôi mắt ưng bằng đồng thau cũng không có tác dụng gì sau khi cắt đi đôi mắt ưng bằng đồng thau đã mất tác dụng lý ưng tinh vươn tay trái ra yên lặng làm dấu tay mấy gã giáo quan cũng ra dấu tay đối ứng lại đội ngũ phía sau liền theo hắn đi tới trước đồng thời lấy thức ăn trong bao bố mang theo người ilặp nhai và nuốt sống bụng. Đây là một đội quân du mục Vân Tần khoảng 400 người, tính luôn cả du mục ủy Lý Ưng Tinh, mỗi người đều mặc một bộ giáp da màu đen của quân đội Vân Tần. Bởi vì chiến sự khẩn cấp nên cũng giống như là những quân đội khác trên tiền tuyến, ngay cả trang bị của quân du mục cũng nhiều hơn lúc bình thường. Mỗi một quân sĩ ở đây đều được trang bị máy bắn tên đeo vào tay, một lần bắn được cả 10 cây tên. Trong đó có gần một nửa binh sĩ mang theo trường cung và một tầm lưới nhỏ. Khác với những tầm lưới kim loại dùng để đối phó với người tu hành, lưới này được làm từ dây gai rất nhẹ. Khi chưa quăng ra thì loại lưới này chỉ lớn bằng nắm đấm bàn tay. Nhưng sau khi dùng cung tên bắn lên trời, sẽ lập tức mở lớn rộng đến hai thước vuông. Nếu như trong nháy mắt, quăng nhiều tầm lưới như vậy, trong đấy lại sẽ lẫn nhiều cơm châm, có thể lập tức trói buộc nhiều quân sĩ kẻ địch lại. Hơn nữa nếu như là dùng để đối phó với kỵ quân thì lại rất có lợi, có thể khiến cả người lẫn ngựa đang di chuyển với tốc độ cao này mắt phải ngã xuống đất. Lý Âng Tinh mới bốn mươi mấy tuổi nhưng đã ở trong biên quân hơn 20 năm. Đối với hắn, cho dù là đi trong đêm tối cũng không cần lo lắng đến việc lạc đường hay là không biết phương hướng. Việc hắn thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời đầy sao cũng vì hắn muốn xem sao hôm nay sáng như thế nào, tránh quá nhàm chán mà thôi. Quân đội Vân Thần rất là am hiểu Đồng thời cũng rất là thích chiến đấu trong ban đêm. Bởi vì vào mấy chục năm trước, trong những buổi lợi chiến với người tu hành vân tần, Trương Viện trưởng thường xuyên nói rằng nếu như trời xanh đã cho chúng ta một đôi mắt màu đen, có nghĩa là muốn chúng ta dùng đôi mắt đấy để tìm kiếm ánh sáng trong đêm tối. Nếu như đêm tối là thứ trời xanh giúp chúng ta ẩn lúc được, vậy tại sao chúng ta không lợi dụng nó? Nếu như có thể làm nhiều chuyện trong đêm tối, vậy tại sao không hành động trong đêm tối? Trước đó vài năm thì cũng trong một đêm tối, Trương Viện trưởng đã liên tục chém đầu các cường giả Tây Di, tỉ như trận chiến đốt hết 13 kho lúa Tây Di thập ngũ bộ ở Lăng Bích Lạc. Cho nên khi sản xuất binh khí chiến đấu, phần lớn quân đội Văn tàn đều nhuộm thành màu đen, không phản quang trong đêm tối. Cho nên khi đêm tối đã phủ xuống, Lý Ưng Tinh lại không hề muốn toàn quân dừng lại nghỉ ngơi, mà muốn lợi dụng đêm nay để nhanh chóng hoàn thành chiến dịch đột kích. Trong núi rừng đơi xa có tiếng chu của sói hoang, Lý Yương Tinh câu mày lại, nhìn về hướng đó, ngay lập tức con ngươi hắn mở to ra, tay trái nhanh chóng giơ lên. Có một bóng đen đang hiện ra trong bóng tối đằng trước, tựa như là một con sói hoang từ trên trời bay xuống. Lý Yương Tinh biết người này tuyệt đối không phải là trong quân đội của mình, nhưng ngay một giây sau đó, hắn ta lại không gấp cáp hạ mệnh lệnh, bởi vì bóng đen này lại đưa tay ra, tạo thành một dấu tay. Trong quân đội Văn Tần, dấu tay này có nghĩa hắn ta là người bên mình. Dĩ nhiên với tình hình chiến sự bây giờ, nhất là ở ngay đây, loại dấu tay không có gì là bí mật này không thể chứng minh đối phương nhất định là người bên mình. Nhưng hiện giờ đối phương chỉ có một người, lại chủ động xuất hiện, nên Lý Ưng Tinh vẫn đủ tỉnh táo, không hạ lệnh tấn công. Đối phương rõ ràng cũng biết đội quân Văn thần này đang cảnh giác và băn khoăn, nên sau khi ra dấu tay, hắn ta lại chậm rãi vươn hai tay tới trước. Có nghĩa mình sẽ không mang binh khí trong tay, sau đó tiếp tục đi tới trước. Hiện giờ hai bên chỉ cách nhau khoảng ba mấy bước, mà sau khi đối phương tiếp tục đi tới trước thêm mấy bước, Lý Ưng Tinh đã thấy rõ người này. Đây là một tiễn thủ mặc mà áo màu xanh, thân đeo một trường cung rất là khổng lồ. Thân cung được sơn màu xanh cỏ non, khuôn mặt mang thêm một tấm mặt nạ tinh xảo theo hoa mai, ánh mắt trong bóng đêm lộ về sáng ngời. Mặc dù ánh mắt đối phương không mang theo sự đối địch, Nhưng dựa vào thân cung khổng lồ kia, Lý Ưng Tinh cũng có thể biết được đối phương là người tu hành, nên hắn không thể không cảnh giác cao độ. Người là... Hắn thấp giọng và nhanh chóng hỏi, đồng thời ra giấu tay nói đối phương dừng lại. Mà ngay nháy mắt hắn ra dấu tay đó, đối phương cũng đã chủ động dừng bước. Hành tung của các ngươi đã bị quân đội đại máng phát hiện rồi. Tiến thủ mang theo mặt nạ tinh xào chưa trả lời câu hỏi của Lý Ưng Tinh, chỉ đơn giản mà nói. Hiện giờ có ba đội quân đang vòng đánh tới đây. Cơ hội duy nhất phá vòng vây của các ngươi là đây. Hắn nhìn Lý Ưng Tinh cùng với đội quân đang yên lặng đứng sau Lý Ưng Tinh, vươn tay trái ra chỉ một bên và nói. Bây giờ ta sẽ nghĩ cách làm loạn đội quân đó và dẫn dắt chúng ra khỏi nơi đây. Sau đấy các ngươi phải toàn lực mà xông ra. Những lời mà vị chiến thủ đột nhiên xuất hiện vừa nói khiến cho Lý Ưng Tinh và mười mấy quân sĩ vân thần bình thường đứng ngay sau lưng hắn nghe được phải ngưng thở một hồi trong lúc còn rung động ánh mắt của lý ung tinh bất giác nhìn vào đôi tay của tiễn thủ người tu hành này trong này mắt này lý ung tinh nhìn thấy đôi tay người tu hành trông rất là tái nhợt nhưng vô cùng mềm mại nên trông rất là linh hoạt tuy nhiên dường như trong đôi tay mềm mại linh hoạt đấy lại ẩn chứa con luồng sức mạnh bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát được hãy cho ta lý do để tin tưởng ngươi lý ung tinh không tiếp tục hỏi người này là ai chỉ lập tức hỏi không cần lý do Bởi vì khoảng cách hai bên không xa nữa, ta lập tức đi qua đó, người sẽ nhanh chóng biết được đối phương là đội quân nào, lúc đó có thể lựa chọn chính xác hơn. Tiến thủ nhìn Lý ưng tinh một cái, mà sau khi nói câu này, hắn đã xoay người đi vào trong bóng tối. Lý ưng tinh và mười mấy quân sĩ đang đứng đằng sau ngay vậy lại run lên. Người là quân nhân phân tần sao? Lý ưng tinh hít sâu một hơi nhẹ giọng hỏi. Không hẳn. Tiến thủ không xoay người, nói tiếp ta là người phân tần thôi. ngươi là du hiệp sao? đối phương trả lời đơn giản nhưng lý dương tinh lại bị xung động. hắn ta khẽ do dự một hồi tiến lên mấy bước mà hỏi: ta có thể giúp gì cho ngươi không? bóng lưng tiễn thủ trong bóng đêm lại dừng lại. ta biết là các ngươi không thể tiết lộ mục đích hành quân của mình nhưng nếu như có thể hãy nói cho ta biết tung tích của quân đội đại mãng gần các ngươi. gần chấn hà lạc cách hơn 100 trăm dặm về phía tây nam. Có quân đội đại mãng. Lý Ưng Tinh thấp giọng nói. Khi hắn ta nói câu này xong, bóng lưng của tiễn thủ đã hoàn toàn biến mất trong đêm tối. Thần kinh Lý Ưng Tinh cùng cả đội quân tuần mục này đã căng thẳng như là sợi dây cung. Mặc dù không biết Lâm Tịch đeo trường cung khổng lồ kia là ai, nhưng dựa vào những gì mà Lâm Tịch đã nói, Lý Ưng Tinh không biết mình nên làm gì trong tình huống bây giờ. Những bóng đen quân đội đại mãng đang đi trong bụi cỏ hoang phát ra âm thanh soạt soạt khiến hắn và quân đội tuần mục này có thể xác định đội quân này ít nhất là đông hơn quân tuần mục bọn họ gấp đôi. và bọn họ càng hiểu rằng trong khu vực này không thể có kỵ quân văn phân tần. cho nên những gì mà lâm tịch nói là sự thật. có một đội kỳ quan đại mãng đã may phục ở đây. ở lý đại nhân. theo quy định quân đội, cả đội quân tuần mục này phải đợi lệnh của lý dương tinh, tuyệt đối không cho phép người nào lên tiếng. nhưng bỗng nhiên có một gã phó tướng bắn răng mà hỏi. Phó tướng này chỉ nhìn Lý Ương Tinh một cái, không nói nhiều hơn, nhưng Lý Ương Tinh lại rất hiểu phó tướng này đang nghĩ cái điều gì. Dựa vào những tiếng gào thét và tiếng bước chân chạy rồn rập như nước lũ của các chiến mã đội quân đại Mãng bên kia, bất cứ ai ở đây cũng biết rằng Lâm Tịch đã bị bại lộ. Hơn nữa, ai ai cũng hiểu rằng bởi vì họ mà Lâm Tịch phải cố ý bại lộ, giúp họ có thêm thời gian để đột phá vòng vây. Nhưng mà một người tu hành đơn độc lại dám đối đầu với cả một đội quân như vậy là vô cùng nguy hiểm. Cho dù là cứu được tính mạng của mình, nhưng chẳng lẽ bọn họ có thể mặc kệ người này, cứ thế rời đi hay sao? Đây là chiến tranh. Ta không thể để toàn quân chết sạch được. Ta tin tưởng năng lực của hắn, nhất định hắn có thể bình yên rời khỏi. Lý ương tinh hít sâu một hơi, không người thi lễ với nơi lâm tịch đã đi khi nãy. Xong! Nhiều quân sĩ đứng đằng sau hắn cũng hành động như vậy. Tất cả đều rất khoát và nhiệt huyết hành lễ với Phương Hướng Lâm Tịch điểm mất. Ngay sau khi tiếng quân lạnh sắc bén và quyết liệt đấy được chính Lý Ứng Tinh gióng lên, Lý Ứng Tinh là người đầu tiên vọt tới trước như là một con báo đen nhắm thẳng Phương Hướng Lâm Tịch đã đi. Tất cả quân sĩ vân tàn đằng sau hắn cũng đuổi theo như là một cơn nước lũ. Tiếng tên bắn lên trời dài đặc phá vỡ sự yên tĩnh đêm khuya. Sau khi đã có hơn một phân nửa kỵ quân đại mãng điên cuồng đuổi theo Lâm Tịch, khoảng mấy đỉnh tiếp theo Có vài giáo quan lập tức phát hiện ra mình đã sai lầm. Một kinh thị quân đại mãng hơn 1.500 người này lập tức chia ra làm hai. Một tốt gồm 700 người tiếp tục đuổi theo lâm tịch. Những kỵ quân còn lại bắt đầu quay đầu mũi giáo, tấn công vào đội quân tuần mục vân tần nhất định đã phát hiện ra. Dựa vào hồn lực bầu phát, tốc độ của người tu hành trong một thời gian ngắn sẽ tăng lên, thậm chí còn nhanh hơn cả khoai mã. Hơn nữa người tu hành có tu vi càng cao, tốc độ di chuyển sẽ càng nhanh. Nhưng cho dù tốc độ có nhanh hơn khoái mã của quân đội, một khi đã mất quá nhiều hồn lực, tốc độ tiêu hao cũng nhanh hơn. Cho nên nếu như là kéo dài quá lâu, tốc độ của người tu hành không thể nào so sánh với tuần mã của quân đội. Chỉ cần không bị người tu hành bỏ quá xa, chỉ cần hai bên đang ở trên bình nguyên, kỵ quân nhất định có thể đuổi kịp người tu hành. Sau một hồi kinh sợ và hỗn loạn, kỵ quân đại mãng đuổi theo lâm tịch bắt đầu dương cung bắn. Mặc dù khoảng cách hiện giờ giữa Lâm Tịch và kỵ quân Đại Mãng khá xa, tên của quân đội không thể bắn tới được. Nhưng ngay chính kỵ quân Đại Mãng đang bắn tên hiện giờ cũng không nghĩ mình sẽ làm Lâm Tịch bị thương được. Loại tên họ bắn ra chính là tên hỏa Lân của công sở Đại Mãng. Từ đầu mũi tên cho đến thân tên của loại tên này đều được phủ bầy một lớp phấn vụn màu trắng bạc và bột vôi. Sau khi bắn được mấy chục bước, bởi vì lực bắn mạnh mẽ và thân tên ma sát với không khí, nên toàn thân tên sẽ phát ra ánh sáng chói mắt, rất giống như là một viên đại chiếu sáng ở thế giới lâm tịch đã từng sống. khi cây tên này chậm rãi rơi xuống, ánh lửa màu trắng sáng ngời chiếu rọi, tất cả kỵ quân đại mãng đang đuổi theo sau lâm tịch, rốt cuộc thấy rõ bóng sáng thích khách phân tần, tự như là một bóng ma. người đã từ mười mấy ngày trước khiến toàn bộ tướng lãnh đại mãng phải sống trong lo sợ. bọn họ thấy cây tên mà lâm tịch đang đeo trên người không phải là quá khổng lồ. Tư thế bỏ chạy của hắn ta cũng không quá mạnh mẽ. Nhưng nhìn vào mỗi một bước chân đạp xuống đất của hắn, tất cả kỵ quân đại mãng lại cảm thấy da thịt và sương cốt trên người hắn phối hợp vô cùng hoàn mỹ, lộ vẻ sung mãn, có thể lực, có thể phát lực bất cứ lúc nào. So với việc biết rõ ràng một vật, việc không biết luôn luôn đáng sợ hơn. Hiện giờ quân đội đại mãng này đã nhìn thấy lâm tịch đang bỏ chạy thật nhanh. Mặc dù ai ai cũng cảm thấy hoảng sợ trước thân thể tràn đầy sức mạnh của đối phương, khiến tim phải đập nhanh hơn bội phần. Nhưng khi đã nhìn thấy rõ đối phương chỉ là một người, chứ không phải là ác ma trong truyền thuyết, nỗi sợ hãi trong lòng quân đội đại mãng này lập tức vơi đi hơn phân nửa. Giết ảnh! Báo thù cho tướng quân! Ngay khi cây tên hỏa lần thứ hai bốc cháy, một làn khói màu trắng từ đôi tên trải dài trên không trung... Ngay lập tức có ít nhất hơn trăm quân lính Đại Mãng cao rộng, hét lớn. Nhưng ngay vào lúc này, có một âm thanh nặng nề vang lên. Trong đội kỵ quân Đại Mãng đang đuổi theo truy kích quân đội tuần mục vân tần kia, con tuần mã đang đi đầu bỗng nhiên té ngã đất, khiến vô số mảnh cỏ và vội đất bốc lên cao. Ngay sau đó, những âm thanh đụng vào nhau và rớt xuống đất điên tiếp vang lên. Mấy chục con chiến mã đằng sau lập tức ngã xuống đất. Tiếng ngựa hí thê thảm và tiếng người kêu đau đớn hòa lẫn với nhau Mà những con chiến mã đang chạy nhanh phía sau cũng không thể nào dừng lại Đụng vào những con ngựa phía trước Đội kỵ quân đại mãng đang đuổi theo lâm tịch không biết bên đó đang xảy ra chuyện gì Bọn họ chỉ có thể hoảng sợ mà nghi ngờ nhìn sang nơi rất hỗn loạn đó Nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng kẻ địch nào Đột nhiên con chiến mã đang chạy trước nhất của đội kỵ quân đại mãng này nặng nề nghiêng mình tới trước Sau đấy càng lúc càng thấp hơn Tiếp theo con chiến mã này không thể nào tiến tới được nữa, thê thảm ngã quỵ xuống, mạnh mẽ rớt xuống đất. Chỉ có những quân nhân gần với con chiến mã này nhất mới có thể nhìn thấy rõ ràng vó trước của nó đã bị cắt đứt làm hai. Nhưng ngay khi bọn họ hoảng sợ đến nỗi thất thanh la lên, vó trước của con chiến mã đang cưới cũng nhanh chóng bị cắt đứt. Cả người lẫn ngựa đồng thời té xuống đất. Những con chiến mã đằng sau cũng ẩm ẩm đụng ngã vào, đè lên người và chiến mã của họ ầm um, ầm um, ầm, um. âm thanh da thịt và va chạm mạnh vào nhau ầm ầm vang lên như là tiếng chuông. Sau khi hơn trăm kỵ binh đằng trước ầm ầm đụng vào nhau, đội kỵ đằng sau mới giữ cương đứng lại. Bọn họ vô cùng tức giận và hoảng sợ khi biết rằng nguyên nhân xảy ra chuyện này là vì đối phương đã răng căng một sợi tơ thép rất là mảnh trong các bụi cỏ đằng trước. Hiện giờ trong hơn 10 sợi tơ thép được răng đó, có rất nhiều đoạn đã bị đứt lìa làm hai Có vài sợi vẫn còn sang kín khắp nơi. Cho dù có ánh lửa của hỏa lân, nhưng vì màu của sợi tơ này là màu đen, nên rất khó phát hiện trong hoàn cảnh đêm tối như vậy. Bọn họ có thể phát hiện ra được là vì trên sợi tơ màu đen đấy hiện đang dính đầy máu tươi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất. Lúc trước Lâm Tịch giữ vững tốc độ chạy trốn của mình, luôn nằm trong tầm mắt của kỵ quân đại mãng. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy đồng bạn của mình và các chiến mã đang nằm la liệt dưới đất, âm thanh thảm thiết không ngừng vang lên. Đội quân đại mãng này hoàn toàn không thể biết rốt cuộc đằng trước, còn tiềm ẩn bao nhiêu sợi tơ thép như vậy hay dập bẫy khác. Nhất thời không dám phóng ngựa truy kích nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn thân ảnh Lâm Tịch đang dần biến mất trong bóng đêm. Sau khi xác định được rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của kỵ quân đại mãng này, Lâm Tịch đột nhiên giảm tốc độ lại hai chân dẫm mạnh lên mặt đất, sau đấy lại xác định phương vị, nhắm thẳng hướng tây nam mà chạy đi. Trong mười mấy ngày vừa rồi, tính từ lúc hắn bắt đầu thực hiện công việc ám sát của mình, tính từ lúc hắn bắt đầu thực hiện công việc ám sát của mình, hắn đã thành công ám sát hơn 10 tướng lãnh đại mãng. Đồng thời với đó, tu vi và tiên kỹ, cũng như là những chiêu thức của phong hành giả từng được đông vi huấn luyện khi còn ở học viện thanh loan, cũng ngày một thành thục hơn. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều với quân đội Đại Mãng, biết được đường tiến công của quân địch, hắn cũng có thể cảm giác được rằng quân đội Văn Tần không thể ngăn chặn được thế tiến công của Đại Mãng. Càng lúc càng có nhiều quân đội Đại Mãng xâm nhập vào biên thành hành tỉnh Nam Năng. Thậm chí còn có nhiều quân đội tiến tới gần hồ trụy Tinh kế cạnh hành tỉnh Nam Năng. Điều này cũng có nghĩa là quân đội Đại Mãng đang chiếm lấy ưu thế thượng phong ở khu vực núi Thiên Hà. Mà một khi quân đội Đại Mãng có thể xâm nhập vào hành tỉnh Nam Năng, Quân đội Vân Tần phụ trách vận chuyển lương thạo và binh khí sẽ bị uy hiếp rất là nhiều. Ngoài ra đối với một người như là Lâm Tịch, điều quan trọng nhất chính là việc quân đội Đại Mãng xâm nhập sâu như vậy sẽ khiến càng có nhiều dân chúng phân Tần bị chém giết và bị lưu vong hơn. Hiện giờ toàn bộ khu vực phía Nam hành tỉnh Nam Năng đã chống không, Lâm Tịch có thể suy đoán được đang có rất nhiều dân chúng phải chạy tị nạn tới phía Bắc hành tỉnh Nam Lăng. Mà mỗi khi hành tàu trong khu vực phía Nam hành tỉnh Nam Lăng. Hắn lại tận mắt nhìn thấy có rất nhiều trấn lớn, vốn còn náo nhiệt và sầm bất hơn cả trấn Đông cảng, trấn Yên Lai, nhưng mà không cảnh hiện giờ lại rất là điêu tàn, cho dù ở đấy không hề có bóng dáng quân đội Đại Mãng. Hơn nữa, hắn cũng biết rằng không phải bất kỳ dân chúng chạy tị nạn nào cũng có thể tránh được đại quân Đại Mãng. Hai ngày trước khi tới trấn Thiên Xuân, Lâm Tịch đã tận mắt nhìn thấy một đội quân Đại Mãng tàn sát và cướp bóc rất nhiều dân chúng phân tần. Khi còn ở Lăng Bích Lạc, Lâm Tịch đã hiểu được rằng mình không thể nào hoàn toàn tách biệt bản thân khỏi thế giới này được. Khi tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng trên, Lâm Tịch càng biết mình nhất định không thể vì vài ân oán cá nhân mỏ bỏ qua những người khác. Cho nên mặc dù hiện giờ hắn rất là mệt mỏi, nhưng lại không muốn nghỉ ngơi, tiếp tục đi theo hướng Tây Nam để đến vị trí quân đội Đại Mãng và Lý Ưng Tinh đã nhắc đến. Và lúc còn cách thời điểm mặt trời mọc khoảng một tiếng đồng hồ... Lâm Tịch đã đến trấn Hà Lạc theo lời của Lý Ưng Tinh. Đây là một khu trấn thuộc khu vực Nam của tỉnh Nam Năng, cách biên quân Thiên Hà khoảng 300 dặm. Đây vốn là một đại trấn quan trọng để đi thẳng đến biên quân. <cười> Và lúc còn cách thời điểm mặt trời mọc khoảng một tiếng đồng hồ, Lâm Tịch đã đến trấn Hà Lạc theo lời của Lý Ưng Tinh. Đây là một trấn thuộc khu vực Tây Nam hành tỉnh Nam Lăng, cách biên quân Thiên Hà khoảng 300 dặm. Đây vốn là một đại trấn quan trọng để đi thẳng đến Liên Quân Thiên Hà. Nhưng sau khi biết tin văn nhân Thương Nguyệt liên tiếp phá được quan đồng ngạn trong ba quan, nên mặc dù không biết quân tình cụ thể, Lâm Tịch cũng có thể biết so với các khu vực khác trong hành tỉnh Nam Lăng, đại trấn này còn nguy hiểm hơn rất là nhiều. Dựa vào giọng nói của Lý Ưng Tinh khi nhắc tới nơi đây, Lâm Tịch có thể cảm giác được quân đội Văn Tần không còn hoạt động nhiều ở đây nữa, hoặc có thể nói nơi đây đã trở thành địa bàn của quân đội Đại Mãng. Mà trước khi ánh bình minh đầu tiên chiếu xuống, Lâm Tịch đã nhanh chóng nhìn thấy một đội quân đại mãng đang chiếm đóng trong đại trấn thiên xuân. dựa vào cách ăn mặc của đội quân này, Lâm Tịch lập tức biết vừa có một trận chiến diễn ra xong. Tại một khoảng cách mà người tu hành tầm thường không thể nào nhìn thấy rõ Lâm Tịch, nhưng Lâm Tịch có thể nhìn thấy rõ tình hình trong đại trấn. Lâm Tịch đang nhíu mày nhìn về phía đại trấn. Có ít nhất là hơn trăm quân sĩ đại mãng đang tuần tra quanh trấn. Tại một khu vực trong đại trấn này có một quân danh dùng trong hành quân được dựng lên gọn gàng, quy mô không hề nhỏ. Hơn nữa, Lâm Tịch biết rằng quân đội Đại Mãng này rất là nguy hiểm, bởi vì chỉ có những đội quân có chiến lược mạnh, và hành quân xa xôi mới vang theo những doanh trại như vậy để chủ đóng trong những khu vực hoang dã. Mà vào lúc này, điều khiến cho Lâm Tịch cảm thấy lạ thường chính là trong một khu vực mà anh không thể nào thấy rõ ràng được, dường như đó là vị trí trung quân của quân đội Đại Mãng. Tựa hồ có một âm thanh xe tù bằng sắt và tiếng kêu lạ lùng không ngừng vang lên truyền đến. Đối với một phong hành già, bầu trời tối đen trước khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện luôn là một thời gian rất tốt để hoạt động. Mà lâm tịch trước giờ không hề muốn tự mình suy đoán những vấn đề mà mình không biết rõ đáp án. Ngược lại, hắn còn rất thích dùng cách trực tiếp để biết hơn. Đôi chân mày đang nhíu chặt của hắn nhanh chóng dãn ra. Chiếc mặt nạ màu bạc. Hắn đeo lên khi trước để phòng ngừa mũi hay là sâu bọ trong bụi cỏ, cũng được lấy xuống. Sau khi điều chỉnh hơi thở của mình lại, hắn nhanh chóng co người xuống, dọc theo đồng ruộng này để tiến vào Trấn Thiên Xuân. Cuối bờ ruộng là một thôn xóm. Trong thôn xóm, do rất nhiều căn nhà san sát nhau tạo thành này, có một quân nhân đại mãng mặc áo lông màu xám cho đang ngồi yên trên một nóc nhà bằng cỏ. Nên quân nhân Đại Mãng có nhiệm vụ canh các khu vực này tự như là một đống cỏ khô bình thường, không nhúc nhích hay làm bất cứ hành động gì khác thường. Mà hắn ta cũng tỏ ra rất là cảnh giác, dáng người hơi cúi xuống để có thể nhanh chóng phản ứng với bất cứ việc gì. Cho dù là ngay lúc rất sẽ buồn ngủ này, ánh mắt của quân nhân Đại Mãng này vẫn luôn nhìn chăm chăm vào thảm cỏ xanh lá trống trải đằng trước. Bóng người lâm tịch đột nhiên xuất hiện ngay phía sau quân nhân Đại Mãng này. Và lúc hắn ta vừa mới cảm nhận được có tiếng gió khác thường sau lưng của mình, tay trái của Lâm Tịch đã rơi xuống vai của quân nhân đại mãng này, đồng thời hai đốt tay phải gõ mạnh vào động mạch chủ trên cổ của hắn. Chưa kịp hành động hay là có động tác gì, quân nhân đại mãng này đã lập tức ngất đi, nhưng Lâm Tịch lại nhanh chóng vươn tay trái đỡ lấy, nên trong quân nhân đại mãng này vẫn đang ngồi yên cảnh gác Lâm Tịch không tứng động nhảy xuống chỗ tối nhất phía sau căn nhà này. Bởi vì quân nhân đại mãng tàn sát và cướp bóc, nên phần lớn cửa ngõ của các tiểu viện trong thôn xóm đều bị mở rộng, tường ngói đổ xuống, giúp cho Lâm Tịch ẩn núp dễ hơn. Không tới bảy đỉnh sau, Lâm Tịch đã trèo lên được một nóc nhà của một căn tiểu viện tư nhân. Từ vị trí đó hắn có thể nhìn thấy rõ mọi đường phố trong đại trấn, cũng như khu vực đóng quân của quân đội đại mãng. Dựa vào quy mô của quân danh chủ tướng... Không có để suy đoán đội quân Đại Mãng đang có mặt ở đây có nhất khoảng 2.500 người Cộng thêm mấy ngàn quân đội Đại Mãng hắn đã giao chiến ở khu vực cách nơi xa đây trăm dặm khi trước Dường như quân đội Đại Mãng xâm nhập sâu vào trong vân tần càng lúc càng nhiều Điều này khiến cho Lâm Tịch thật sự muốn biết hiện giờ ngoại trừ 10 vạn quân đội Đại Mãng do chính văn nhân thương nguyệt thống lĩnh đã tiến vào vân tần ban đầu kia Thì còn có bao nhiêu quân đội Đại Mãng đã được bổ sung vào sau đó Không có chiến mã, chỉ là bộ quân, cũng không thấy quân giới đi kèm, nhưng cũng giống như là tên quân nhân đã bị hắn đánh ngất khi nãy, bởi vì không có ai cứu chữa nên sẽ nhanh chóng chết đi. Tất cả quân sĩ trong tầm mắt của Lâm Tịch đều mặc một bộ áo giáp nhẹ màu tím, có những hoa văn giống như là các miếng vải chồng lên nhau, khiến cho ấn tượng đầu tiên của Lâm Tịch đối với đội quân này chính là đây là một đội quân đặc biệt, tương tự như hắc xà quân ở sân mạch Long Xà. Âm thanh xe tù kỳ lạ khi nãy mà hắn nghe được là từ một tính đường của một khách sạn lớn trên đường cái phát ra. Dựa vào cách quân tuần tra bố trí cũng như là lộ tuyến phòng thủ của đội quân này, dường như quân đội này đã biến khách sạn ba tầng này trở thành quân chướng chủ lực của mình. Trong khi lâm tịch trầm ngâm, bỗng nhiên có một tiếng còi hiệu cảnh giác từ trong thôn xóm hắn đã đi qua khi nãy vang lên. Thật là không được may mắn cho hắn lắm. Bởi vì đây chính là lúc các quân lính tuần tra đổi phiên cho nhau, nên tân quân sĩ đang bị ngất kia đã được phát hiện. Biết mình đã bị phát hiện, Lâm Tịch nhanh chóng cau mày lại, nhưng thực ra hắn không phải là lo lắng. Ngay nhảy mắt tất cả quân nhân đại mãng đang ngủ say trong doanh trướng lập tức tỉnh giấc, rồi rít lao ra ngoài. Lâm Tịch cũng nhanh chóng nhảy xuống bên dưới, sau đấy trông hắn tự như là một con sói đang rình mồi, liên tục nhảy qua các vách tường. Qua hơn 10 lần như vậy, hắn đã tiến vào trong một hẻm nhỏ được tạo thành bởi 12 bức tường nhà dân, còn cách khách sạn kia không xa lắm. Kế hoạch tiếp theo của hắn chính là nhanh chóng vượt qua những căn nhà dân này, nhanh chóng tiến đến gần khách sạn phát ra âm thanh lạ thường. Quân đội Đại Mãng chắc chắn sẽ cho quân tuần tra tìm tòi cả khu vực này. Nếu như không thể lợi dụng giây phút ngắn ngủi này để tiến vào trung quân, như vậy hành động tiếp theo của hắn sẽ càng khó khăn hơn. Không một chút trần chờ Thân thể Lâm Tịch trọt trượt nhanh tới trước như là một miếng băng, cấp tốc tiến đến khách sạn đó. Nhưng ngay khi thân thể hắn vừa động, bỗng nhiên có một âm thanh đùng vang lên ở ngay thắt lưng của hắn. Đây là âm thanh không khí phát nổ. Không cần phải xoay đầu lại, Lâm Tịch cũng biết có một thanh bi khí đang đâm về phía hông của mình với tốc độ kinh người. Cả người Lâm Tịch tựa như là một đại thụ bị đốn ngã, đột nhiên ngã về phía sau, phần lưng cà sắt vào vách tường hai chân liên tục đẩy lùi về sau, lấy kiếm bén nhọn đâm thẳng vào hông lâm tịch, xoáy sâu vào bên trong. Mà sau khi cảm giác được đoàn kiếm của mình đã đâm vào da thịt đối phương, một phụ nhân mặc áo giáp màu nâu, trong khoảng bốn mấy tuổi, vừa mới xuất hiện mới thở ra một hơi, tâm tình nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Đây là một người tu hành đại mãng đã chiến đấu nhiều năm. Dựa vào những âm thanh rất nhỏ mà các quân nhân bình thường không thể nghe thấy, à ta nhanh chóng phán đoán chắc chắn cho con hẻm này có vấn đề. Ngay khi trông tới nơi này, cảm nhận được có một luồng gió khác thường, nên A Ta đã lập tức suy đoán được nơi Lâm Tịch đang ở, cuối người đâm một kiếm. Hiện giờ A Ta cúi sâu tới mức thân thể gần như dán sát với mặt đất. Tư thế này giúp bà Ta vừa tránh né được đối phương phản kích, vừa dễ dàng nhảy qua một vị trí khác, mà đoàn kiếm trong tay cũng có thể nhanh chóng đâm sâu vào thân thể đối phương. Điều duy nhất khiến ả ta lo lắng chính là đối phương có mặc áo giáp khiến đoàn kiếm của ả không thể đâm sâu vào được. Như vậy đối phương sẽ không cần phải gấp các phản kích. Khi đó chính ả ta mới là người phải lo lắng đến việc đối phương sẽ tấn công mình như thế nào. Hiện tại mũi kiếm của ả ta đâm sâu vào da thịt đối phương rồi. Điều lo lắng duy nhất này hiển nhiên đã biến mất. Hơn nữa khi mà mũi kiếm xoáy sâu vào, đối phương đã mất đi thế chủ động, thân thể đau đớn tạo thành một phản xạ có điều kiện là bất giác lùi về sau giúp à ta an toàn hơn. trong tình huống binh quân địch có kẻ cả gan đến mức một mình xông vào đại quân mình như vậy, à ta dĩ nhiên không dám nghĩ rằng mình có thể một chiêu giết chết đối thủ ngay được. điều đầu tiên à ta nghĩ đến chính là an toàn bản thân của mình. nhưng điều khiến nữ tu hành đại mãng đã chiến đấu nhiều năm này căn bản không thể ngờ tới chính là trong nháy mắt sau đó, đối phương tự như không hề biết đau đớn, cũng không sợ đoàn kiếm đang đâm vào người của à ta làm vết thương nặng hơn mà mạnh mẽ hành động lại với một tốc độ à ta không thể tưởng tượng được. Sau khi ngã vào trong tường, lâm tịch lại nhanh chóng đá một chân ra, mũi chân nhắm ngay cổ họng của nàng. đôi ngươi nhỏ bé của nữ tu hành đại mãng này lập tức co lại. trong khoảnh khắc này à ta không muốn dùng mạng của mình để đỡ lấy chiêu thức này của đối phương, nên à ta đã ngã người sang một bên, cả người vặn vẹo tự như là một cái bánh xe, mà cánh tay trái của ta cũng vung lên đỡ đẩy mũi chân của đối phương. Răng rắc. Nhưng hồn lực ở ngay mũi chân đối phương đột nhiên tuôn trào ra ngoài với một tốc độ mà nữ tu hành đại mãng này không thể tương tượng nổi. Trong tiếng nứt xương vang lên rõ ràng, cánh tay của nữ tu hành đại mãng này lập tức bị bẻ Khãy Sau đó mũi chân của lâm tịch tiếp tục tấn công tới cổ của nàng, sức mạnh mạnh đến nỗi tạo thành những luồng khí lưu rõ ràng. Ngay khi đã trúng cổ của hà ta, nữ tu hành này lập tức đập mạnh vào cánh cửa sau lưng. Đây là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Một thanh niên nằm ngang ở không chung, chỉ dùng một chân để chống đỡ, một chân khác tấn công, khiến cho một người tu hành khác phải đập mạnh vào cửa. vách tường xung quanh cánh cửa rung lên, rất nhiều mái ngói lớn trên căn nhà này rớt xuống đất. Trong nhảy mắt mái ngói rơi xuống đất, hai tay của Lâm Tịch cũng đồng thời nhấn mạnh một cái, cả người phóng ra ngoài xa. Thân thể nữ tu hành kia co cấp lại một hồi, cái cổ của ta phát ra những tiếng vang kỳ lạ, muốn nói gì đó nhưng lại có rất nhiều bọt máu từ trong miệng phun ra, ánh mắt thể hiện rõ nỗi tuyệt vọng và không quan tâm. Trong tiếng máy ngói rớt xuống đất vỡ vụn, thân thể của nữ tu hành này rốt cuộc trượt theo cánh cửa xuống đất. Khoảng mười mấy giây sau, có ba người đứng bên cạnh thi thể nữ tu hành đại mãng. Một người là nam tử trung niên âm lãnh khoảng bốn mấy tuổi, người mặc trường bào màu xanh lá, ống trường bào rộng rãi được làm từ những sợi tơ kim loại bền chắc trên bề mặt trường bào màu xanh lá có những hoa văn trông như là cánh hoa màu tím. Thoạt nhìn không giống như là hoa văn trang trí mà là những phù văn huyền bí, phát ra một thứ ánh sáng tựa như là gốm sứ, lại tựa như là kim loại. Hai người khác trong đó có một tướng lãnh đại mãng trẻ tuổi, mặc áo giáp màu đỏ sậm, lưng cắm hai thanh trường thương, khuôn mặt kiên cường như là một thanh đao sắc bén, tràn đầy sát khí. Người còn lại là một nam tử cao lớn, sắc mặt hơi tái trắng trông rất là âm nhu. Nhưng hắn lại mặc trường bào màu, màu đỏ Đầu đội một cái mũ tròn Trông rất giống một thần quan nào đấy Quanh năm ở mãi trong thần miếu Không nhìn thấy ánh sáng mặt trời Vừa nhìn qua cánh tay bị bẻ gáy Cũng như là phần xương cổ đã bị bẻ gãy vụn Của thi thể nữ tu hành đại mãng bên dưới Tên nam tử có sắc mặt tuyết trắng Bộ dáng như là thần quan này Đã lạnh lẽo nói Ít nhất cũng là người tu hành cấp bậc quốc sĩ Hai người các người nhanh chóng đi tìm đi Lời này vừa ra khỏi miệng, nam tử có bộ dáng như là thần quang này đã nhanh chóng biến thành một tấm ảnh màu đỏ, lướt vào một căn phòng trong ngôi nhà sau của mình. Một tiếng động lớn vang lên, hắn ta nhanh chóng trần vỡ cửa sổ xông ra ngoài. Chỉ là một tu vi cao hơn chúng ta một chút, lúc nào cũng tỏ vẻ mình là thống soái. Lời này vừa ra khỏi miệng, nam tử có bộ dáng như là thần quang này đã nhanh chóng biến thành một tàn ảnh màu đỏ, lướt vào một căn phòng trong ngôi nhà sau của mình một tiếng động lớn vang lên, hắn ta nhanh chóng chấn vỡ cửa sổ xông ra ngoài. chỉ là tu vi cao hơn chúng ta một chút, lúc nào cũng tỏ vẻ mình là thống soái, hạ lệnh với chúng ta. tường lãnh đại báng trẻ tuổi cắm hai thanh trường thương sau lưng, cau mày lại, bắt giác và nói. hắn còn chưa nói xong, nam tử trung niên vô cùng âm lãnh bên cạnh đã tỏ ra không vui, cắt đứt. thiệt đại nhân, ngoại địch trước mắt, trước hết đừng nói như vậy. Huống chi chính thiết đại nhân cũng biết rõ rằng đối phương không phải bởi vì thân phận mà kêu ngạc như vậy. Tường lãnh đại bãng trẻ tuổi hơi run lên, sau đấy mới im lặng, nhưng hắn đột nhiên nghe được những âm thanh khác lạ trên mái nhà nơi xa. Âm thanh này hiển nhiên là có người nào đó trong lúc đi nhanh đã không cẩn thận đạp phỡ một miếng ngói, kết quả là bị trượt chân, không không chế được sức mạnh và điểm dừng chân nên đã làm rất rất nhiều miếng ngói khác. Hai người biến sắc, thân thể trượt phóng nhanh tới trước như là một tảng đá được xe bắn đá bắn ra, thoát ra khỏi mặt đất. Sau một hồi liên tục dẫm đạp qua các căn nhà, hai người đã đồng loạt xuất hiện trong một cái sân. Điều khác biệt chính là thân hình của nam tử trung niên âm lãnh rất là nhẹ nhàng, mà tướng lãnh đại mãng trẻ tuổi lại tỏ ra tràn đầy sức mạnh, phần lớn là dùng sức mạnh thân thể. Mỗi một lần viên tướng lãnh trẻ tuổi đạp chân xuống đất là lập tức có vô số tiếng vang ẩm ẩm làm bắn lên rất nhiều bùn đất và đá vụn, thô bạo vô cùng. Nhưng sắc mặt của hai người tu Hành đại mãng này chợt biến đổi. Hơn nữa tên tướng lãnh đại mãng trẻ tuổi vừa trông rất là thô bạo kia càng hoảng sợ hơn, đôi mắt mở lớn như là muốn nhìn rõ. Bởi vì ngay vào lúc này, có một bóng người màu đỏ mang theo một cơn cuồng phong càn quét qua người bọn họ, trong nháy mắt đã vượt lên trên họ mười mấy thước. Bóng người tới sau nhưng vật trước này chính là một nam tử mặc trường bào trông như là thần quang kia. Dựa theo phương vị tìm kiếm khi nãy, hiển nhiên hướng đi của nam tử mặc trường bào này ngược với nơi phát ra âm thanh ngoài vỡ, sau đấy mới quay ngược tới đây. Nhưng cho dù là như vậy, hắn ta lại rất nhanh chóng vượt lên cả hai người. Hiện giờ cho dù đang chạy nhanh trên các mái nhà cao, nhưng bộ trường bào mà tử bộ dáng như là thần quang này đang mặc, vẫn thẳng dọc theo người tự như là dòng nước chảy dựa như đang đứng yên một chỗ, không thấy tán loạn, cả người toát lên một khí tức thần bí mà uy nghiêm. Lúc này đã có mấy trăm quân sĩ đại mãng đã nhanh chóng bao vây tòa nhà này nại. Trong đó có rất nhiều người thấy thần quang mặc hồng bào đang lướt đi trên không trung, ai nấy đều tỏ vẻ tôn kính và sợ hãi. Phía sau chiếc mũ cao rang đội và bộ trường bào khoác trên người của nam tử bộ dáng như là thần quang này đều có một hoa văn hình dáng ngọn lửa vài dung nhâm. Ở Đại Mãng thì bất kỳ người nào mang theo dấu hiệu này đều là sứ giả của núi luyện ngục, mà những sứ giả núi luyện ngục và các trưởng lão khác khi hành tẩu trên thế gian đều là người siêu tiên trong lòng của dân chúng Đại Mãng.